chiếc máy xử lý văn bản kêu ro ro không ngớt trong khi chiếc máy in in ra hết trang này đến trang khác ando kéo mạnh từng trang giấy ra khỏi máy in khi nó trường ra và đọc thật nhanh mỗi trang để cách dòng đơn nhưng ando vẫn có thể đọc nhanh hơn tốc độ máy in in ra vì muốn có một b ả n in nên anh đã quyết định in ra toàn bộ thay vì đọc trên màn hình giờ thì anh đâm ra nãng khi mất hai đến ba phút mới in được một trang cuối cùng anh đành mượn chiếc máy của euda về nhà kiểm tra sơ qua cho thấy toàn bộ phóng sự lên đến gần một trăm trang nhiều hơn mức hợp lý mà anh có thể in ra ở phòng xét nghiệm anh không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải thức khuya ở nhà giờ mới đến cuối trang hai mươi mốt của bản thảo anh vừa đọc vừa tranh thủ ăn bữa tối mua ở một cửa hàng tạp phẩm trên đường về nhà cho đến lúc này những gì anh đọc đúng y như yoshino đã kể cho anh tuần trước đó nhưng nó khác với những gì yoshino đã kể anh nghe trong quán cà phê ở chỗ có thời gian và địa điểm cụ thể do đó nó thuyết phục hơn rất nhiều lỗi viết phóng sự không hoa mỹ cũng khiến bài viết càng đáng tin cậy hơn trong khi điều tra bốn cái chết đồng thời do đau tim của bốn thanh niên ở tokyo và tỉnh kanagawa vào tối mùng năm tháng chín asakawa đã đi đến ý tưởng cho rằng thủ phạm là một loại virus nói theo khoa học đó là một kết luận hiển nhiên vì các ca mổ tử thi đã phát hiện ra một loại virus gần giống như virus đậu mùa và linh cảm của asakawa đã đúng Theo phỏng đoán c ủ anh ta nhận ra rằng mấu chốt cho toàn bộ vụ việc là phải tìm ra nơi họ phơi nhiễm với virus nghĩa là xác định được con đường lây truyền asakawa đã thành công trong việc tìm ra thời gian và địa điểm mà bốn người này ở cùng nhau là ngày hai mươi chín tháng tám trang tiếp theo trang hai mươi hai bắt đầu với việc kayuzuki asakawa tự tìm đến tận ngôi nhà gỗ này anh ta bắt đầu tốc hành đến atami rồi thuê một chiếc xe th đi theo đường atami kanami đến khu nghỉ mát cao nguyên trời mưa bóng đêm hạn chế tầm nhìn và con đường miền núi rất khủng khiếp anh ta đặt thuê nhà before vào buổi trưa nhưng mãi đến tận quá tám giờ tối mới làm thủ tục nhận phòng vậy đây là nơi bốn thanh niên đã ở qua đêm ý nghĩ đó khiến asakawa giật mình sợ hãi đúng một tuần sau khi ở trong ngôi nhà này Họ h đã c ế từ những gì các thanh niên kia viết trong một cuốn sổ tay để lại tại trong căn nhà asakawa xác định rằng tối hôm đó họ đã xem một cuốn băng video nên anh ta đã đến phòng quản lý để tìm cuốn băng đó anh ta tìm thấy một cuốn băng không có nhãn không có vỏ nằm ở đáy tủ đây liệu có phải là cái mà anh ta đang tìm được sự cho phép của người quản lý anh ta đưa cuốn băng trở lại nhà b e f o r rồi không còn cách nào khác để biết điều gì có trong cuốn băng anh ta đã đưa nó vào đầu máy vcr đặt trong phòng khách và xem một mạch từ đầu đến cuối lúc đầu màn hình tối đen asakawa mô tả cảnh mở đầu thế này từ giữa màn hình đen có một điểm sát bắt đầu nhấp nháy nó lớn dần lên lắc lư sang trái và sang phải cuối cùng dừng lại ở phía bên trái rồi n ó tỏa ra các nhánh trở thành những đường sáng hỗn độn trường bò như những con sâu ando ngước nhìn lên trang sách dựa trên những gì đang đọc anh có thể hình dung một cách khá rõ ràng hình ảnh có trên màn hình khi đọc đoạn mô tả mở đầu của asakawa một hình ảnh nhảy vào trong đầu anh như thể anh đã nhìn thấy nó đâu đó trước đây một con đ o m đóm bay trên một màn hình đen lớn dần lên rồi một điểm sáng lan rộng ra giống như những sợi của chiếc chổi quét sơn đó là một cảnh ngắn ngủi nhưng đúng là cảnh mà anh nhớ là đã xem rồi và rất gần đây a n d o mất không nhiều thời gian để nhớ ra ấy là khi anh ở trong căn hộ của ma i cố tìm dấu vết của cô anh thấy một cuốn băng nằm trong đầu máy vcr rồi anh nhấn nút play cuốn băng có nhan g đề frank sinatra lisa minnelli vân vân ghi trên nhãn bằng chữ viết tay của một người đàn ông vài giây đầu tiên của cuốn băng phù hợp với mô tả này một cách hoàn hảo nhưng trong cuốn băng ở nhà ma i cảnh này chỉ kéo dài vài giây trước khi màn hình đột nhiên trở nên sáng hơn trong nỗ lực rõ ràng là nhằm xóa đi những gì có trong cuốn băng ma i đã ghi lại các chương trình buổi sáng chương trình phát lại vở kịch mê lộ về một samurai bất cứ cái gì cho đến khi cuốn băng chạy hết ngay lập tức ando hiểu ra điều gì này có nghĩa là gì bằng cách nào đó có thể là thông qua ayuji mà y đã được cuốn băng gây rắc rối kia và xem nó tại căn hộ của cô rồi khi xem xong cô đã xóa bất cứ thứ gì chứa trong băng hẳn cô phải có lý do để xóa nhưng cô đã không thể xóa đoạn mở đầu nên hình ảnh của vài giây đầu tiên vẫn còn lại ẩn nấu có phải thế nghĩa là cuốn băng asakawa tìm thấy ở villa l o k cabin đã bằng cách nào đấy tự tìm đường đến tây ma i anh cố gắng sắp xếp ý nghĩ không không thể được cuốn băng asakawa tìm thấy và cuốn băng ma i có rõ ràng là hai cuốn băng khác nhau theo bài phóng sự cuốn băng ở trong ngôi nhà gỗ không có nhãn nhưng cuốn băng trong đầu máy vcr của ma i có nhan đề được viết bằng bút mực già đen điều đó có nghĩa là nó là một bản sao cuốn băng ở ngôi nhà gỗ là bản gốc và cuốn băng ở nhà ma i là bản sao vậy là cuốn băng đã được sao chép ngụy trang chuyển đi một chuỗi thay đổi làm chóng mặt trong đầu ando cuốn băng đang nằm tại một điểm đâu đó giữa vô sinh và hữu sinh bắt đầu giống như một loại virus vậy sự biến mất của mai có phải là kết quả của việc cô đã xem cuốn băng khả năng này khiến anh lo lắng từ lúc đó cô không trở về phòng cô không đến trường thậm chí còn không gọi điện cho mẹ mặt khác anh chưa nghe tin gì về việc người ta tìm thấy một phụ nữ trẻ chết vì những nguyên nhân không giải thích được anh để cho trí óc nghĩ lang mang một lúc trong khi cân nhắc mọi tình huống có thể xảy đến với cô có lẽ cô đã chết đơn độc ở một nơi không ai biết đến ý nghĩ ấy là m anh đ a u nhói cô chỉ mới hai mươi hai tuổi anh đã cảm thấy những sao động đầu tiên vì phải lòng cô và việc này khiến cho sự việc trở nên khó chịu đựng hơn cuối cùng máy in cũng in xong một trang nữa với một âm thanh làm a n d o thoát ra khỏi dòng suy tưởng bất luận thế nào thì giờ không phải lúc c h ú t thêm rắc rối hiện tại tốt hơn là anh nên tìm xem trong cuốn b ă n g đó có gì trước tiên